Cùng đi với hai vị khách là Đan Sĩ Nhân và Bốc Cô Tô, xuống Cô Tô đón Na Phường hát, chọn mua con gái bé, sắm sửa những đồ âm nhạc và đồ hát tuồng, cho đến trình để chú biết ạ. Giả Liễn nghe nói, ngắm nghía giả tường rồi cười nói, Chào có thạo việc này không? Nói tùy không quan hệ lắm, nhưng trong đó cũng có thể có chuyện tệ lộ lắm đi Giả tường cười nói, Cháu khỏi hàn người ta rồi, cũng làm được ạ. giả Dung đứng sau bóng đèn, khẽ kéo áo Phượng Thư. Phượng Thư hiểu ý, cũng khẽ su tay, làm như không biết, rồi cười nói. Cậu hay lo xa quá, có lẽ nào ông anh không biết dùng người bằng chúng ta. Cậu lại sợ cháu không thạo việc à? Chưa chắc ai thạo hơn ai đâu. Và chẳng các cháu đã lớn cả rồi, tùy chưa ăn thịt lợn, nhưng cũng đã trông thấy lợn. Chuyện ông anh sai cháu đi, chẳng qua là để đóng vai ông tướng ngồi cầm cờ lệnh đó thôi. Chứ có phải bảo đi tính toán giá cả và sắp đặt công việc đâu. Theo ý tôi, cháu đi được đấy. Giả Liễn nói, Ờ, việc ấy thì cố nhiên rồi, không phải tôi muốn ngăn giữ đâu, nhưng cũng nên bản tính trước hộ cháu một tí. Nhân hỏi, món tiền ấy thì lấy ở đâu ra? Giả Tường nói, Việc này vừa rồi đã bàn đến, bác lại nói không cần phải mang tiền ở nhà đi. Hiện giờ nhà họ Trân ở Giang Nam có giữ của nhà ta 5 vạn bạc. Ngày mai viết một lá thư và phiếu nhận tiền, giao chúng cháu mang đi, lấy 3 vạn, còn lại 2 vạn, hãy gửi lại để khi việc sắm sửa đèn nến, cờ và màn ạ. Giả điễn gật đầu nói, Ừ, nghĩ thế phải đấy. Phượng Thư vội bảng phả tường, Đã thế thì ta có hai người thạo việc, cháu nên mang đi theo, càng dễ dàng cho công việc của cháu. Giả Tường vội cười nói, Ồ oh, thế thì may quá, cháu đang định xin thêm hai người ạ. Rồi hỏi tên hai người ấy, Phượng Thư hỏi lại Vũ Triệu. Bây giờ Vú Triệu đứng ngồi ngẩn ra nghe chuyện, Bình Nhi cười đầy một cái, Vú Triệu mới tỉnh lại vội nói, Ồ, oh, một đứa là Triệu Thiên Luông. Một đứa là Thiệu Thiên Đống. Phượng Thư nói, đừng có quên nhé, thôi đi làm việc của ta đây. Nói xong đi ngay, giả dung vội theo sau khẽ cười nói, Thế mà cần thứ gì thì xin kế đơn cháu sẽ mang đủ khỏe. Phượng Thư cười nói, thèm vào, mì định lễ lạt để lấy lòng ta, ta không ưa những trò thậm thậm thụt thụt tí đâu. Nói xong cười sởi đi. Bấy giờ Giả Tường cũng hỏi Giả Liễn, có cần gì sẽ mua về biếu Giả Liễn cười nói, "Khéo đừng ý hờn vội, mới bắt đầu học việc đã học ngành nhũ thiếu thứ gì ta sẽ viết giấy báo sau." Nói xong bảo Giản Dung và Giả Tường về. Sau đó ba bốn lần có người vào trình việc, Giả Liễn mệt bảo người canh cửa hết thảy không được một ai vào trình, có việc gì chờ đến ngày mai. Phượng Thư thì mãi đến canh đa mới đi ngủ. Sáng hôm sau giả liễn trở lên thăm giả phá giả chính, rồi sang Phủ Ninh họp tất cả những người nhà thạo việc, cùng bọn gia khách đi xem xét khu đất Hai phủ vẽ bản đồ nhà tỉnh nhân, rồi cắt đặt người nào vào việc mấy. Từ đó, các loại thợ, thuyền đến đủ mặt, những đồ vàng, bạc, đồng, thiếc, gỗ, lạc, gạch ngói, chuyên trợ không ngớt. Trước hết, sai thở phá hết những nhà cửa, tường, vách trong vườn hội phương ở Phủ Ninh, thông thẳng đến nhà lớn phía đông Phủ Vinh. Một giữa những phòng của người nhà ở bên đông Phủ Vinh cũng phá hết. Nguyên là hai Phủ Ninh Vinh có một cái ngõ nhỏ ngăn đôi. Ngõ này là đất tư không phải đường công nhưng vẫn để đi lại. Trong vườn hội phương có một dòng suối từ góc tường phía bắc chảy qua, cũng không phải khơi thêm nữa. Cây cối, núi non tuy chưa có mấy, nhưng vì chỗ ở của giả phá là vườn cũ của phổ vinh, nên những núi non, cây cối, đình, tạ, hành lang đều có thể rời đến đấy được cả. Hai nơi gần nhau họp thành một chỗ, có thể đỡ được nhiều sức người và tiền của. Dù có thiếu cũng không tốn kém mấy, lại nhờ được một nhà nổi tiếng về cách bài trí vườn hoa cây cảnh, núi non bộ, và Xuân Tử Giả vẽ bản đồ, chủ tính việc khởi công. Giả Xá không quen công việc, nhất nhất đều nhờ bọn Giả Xá, Giả Chân, Giản Liễn lại đại lại thăng Lâm Hiếu, Ngô Tinh Đăng, Thiểm Quang, Trình Nhật Hưng trông nom sắp đặt. Nào là đắp núi đào ao, xây lầu sủng khác, trồng trúc, vun hoa, còn cách sắp xếp đã có Xuân Giả Khi tan trầu nhàn sỗi, giải chính chỉ đi ngắm nghĩa các nơi, có việc gì cần thì bàn với giả xá. Giả phá cũng nằm khảnh ở nhà, co việc phạt thì bọn giải chân hoặc đến hỏi hoặc viết giấy trình. Khi muốn bảo ban việc gì thì gọi bọn giả liễn lại đại đến truyền lệnh. Giả dùng chuyên coi việc làm đồ vàng bạc, giả tường thì đi cô tô, bọn giải chân lại đại thì điểm số người làm danh sách chung coi thở thuyền, công việc nhộn nhịp tấp nập, không thể kẻ siết. Gần đây Bảo Ngọc thì trong nhà bệnh viện giản chính không hay hỏi đến việc học, trong bụng rất là thư thái, không ngờ bệnh tần chung ngày càng nặng nên trong lòng ấy nấy không vui. Một hôm Bảo Ngọc dậy sớm mặt xong, định sang xin phép mẫu đi thăm tần chung, chợt thấy Đinh Yên ở ngoài cửa hai thập thọ phòng sao. Bảo Ngọc vội ra hỏi việc gì, Đinh Yên nói, cậu Tần nguy lắm rồi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, giật mình vội hỏi, hôm trước ta đến thăm, nó còn tỉnh táo kia mà, sao đã nguy kịch ngay thế? Đinh Yên nói, còn cũng không biết, vừa rồi người nhà cậu ấy đến nói thế ạ. Bảo Ngọc nghe xong quay lại xin phép giảm mẫu, giả mẫu sai người, cẩn thận đi theo và bảo, đến đấy thăm non để tỏ tình tạm học sòng phảng nghe không được ở lâu nhé. Bảo Ngọc vội về thay quần áo ra đến ngoài, xe chưa sửa soạn kịp, phải chạy loanh quanh khắp thềm, dục mãi xe mới kéo đến. Bảo Ngọc nhảy lên xe đi ngay. Lý Quý, Đinh Yên đi theo hầu, khi đến cửa nhà họ Tần, thấy vắng tanh vắng ngắt chẳng có một ai. Vọn Bảo Ngọc chạy ùa vào nhà trong. Làm mấy người thiếm chị dâu và các chị em của Tần Trung lần tránh không kịp. Bây giờ Tần Trung đã hai lần ngất đi, thay chiếu đã lâu rồi. Bảo Ngọc trông thấy không cầm nổi lòng, thương khóc quả lên, Lý Quý vội khuyên. Cậu đừng khóc, cậu Tần yếu lắm, sợ nằm trên giường cứng quá khó chịu, nên vượt xuống nằm đó cho thoải mái đi thôi. Cậu khóc, chỉ làm cho cậu ấy ốm thêm thôi à. Bảo Ngọc nghe nói, mươi nến đến gần, thấy Tần Trung mặt trắng vạch như nến, mắt nhắm thở thoi thốt trên gối. Bảo Ngọc vội gọi, kinh khá ơi, Bảo Ngọc đến đây. Gọi luôn hai ba tiếng, Tần Trung vẫn không mở mắt, Bảo Ngọc lại kêu to, Bảo Ngọc đến đây. Bây giờ Tần Trung hồn đang lìa sát, chỉ còn một tí hơi thừa ở ngực, hắn thấy nhiều quỷ sứ cầm bài mang thửng đến bắt. Nhưng khi nào hắn chịu đi ngay, nghĩ đến nhà không có người trông non, nghĩ đến ba bốn nghìn bạc của cha để lại, nghĩ đến chí năng hiện bơ vơ không có chỗ nương tựa, hắn phải khẩn khoản van xin bọn quỷ xứ. Nhưng chúng không nghe quát mắng. Anh là người đọc sách mà không biết câu, theo tục lệ cũ, người chết rồi thì thay thiếu nằm. Diêm vương bảo canh ba phải thiết. Anh đang chờ đến trống canh năm. Chúng ta âm phủ đều là những người mặt khác, không thiên tử gì, không như người ở dương gian, nề tình vị làm lỡ cả việc. Đừng lúc ồn ào hỗn phách tần trung nghe thấy bốn tiếng, Bảo Ngọc đến đây lại vội van nài. "Xin các vị tở bi một chút, cho tôi trở về." Nói suốt một lời với người bạn thân, rồi xin đi ngay ạ." Quỷ nói Lại có bạn thân nào? Tần Trung nói, không dám nói xôi các vị, người ấy là cháu viên quốc công, tên là Bảo Ngọc ạ. Phán quan nghe nói sợ hãi, vội vàng đứng lên mắng lũ quỷ xứ. Ta đã bảo các người lôi nó đi ngay, các người không nghe lời. Để có người vận đỏ đến quấy rối thì làm thế nào bây giờ? Lũ quỷ xứ nghe phán quan nói thế sợ quá, chân tay lúng cuốn, một mặt lại hậm hực. Trước kìa, ngại quá tháo ẩm lên như sấm gian xếp nổ, là vì chưa nghe thấy hai chữ bảo ngọc. Theo ý chúng tôi, nó ở xương gian tà âm phổ, cần gì phải sợ nó? Phán quan lại càng tức giận, gắt ẩm lên. Đồ chó, tục ngữ có câu, quan thiên hạ trị dân thiên hạ. Xưa này, người vi quỷ là một âm dương không hai, mặc dù anh ta âm hay ở xương cũng phải kính trọng, không được sai trái. Lũ quỷ nghe vậy đành phải tha hồn Tần Trung về. Hữu một tiếng, hai mắt hé mờ, thấy Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, Tần Trung ngắn gượng thở dài. Sao anh không lại sớm? Chậm chút nữa, em sẽ không được gặp. Bảo Ngọc cầm tay Tần Trung, nước mắt giản sụa. Có giận lại câu gì không? Tần Trung nói. Không có gì đáng giận cả. Trước đây,